Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Echo chưa kịp hạ xuống thì đã bị quang tử tóm chặt lại. Quang tử đẩy mạnh một cái khiến cho do mỹ cơ ngã xuống đất. Sau đó, quang tử lạnh lùng quay người đi ra ngoài. Đừng tưởng tôi sẽ bắt nạt. Còn nữa, khi làm việc gì thì cẩn thận một chút. Nếu Nam sạch lễ biết chuyện chị đánh bộ tình bạo, chị e là anh ấy sẽ hận chị đến chết. Cánh cửa phòng bị đóng sầm lại. Cả người do mỹ cơ run dẩy, bỗng dưng trong đầu cô lướt qua khuôn mặt cười dạng dỡ của dương hâm hoạch Không thể nào. Sao Dương Hâm Hoạch có thể làm như vậy được? Cô cần phải suy nghĩ cho thật kỹ. Có thể sẽ có cách nào đó tốt hơn để đá bộ tình bảo ra khỏi nam chạch lễ. không khí nồng nặc mùi rượu, tất cả xung quanh mọi thứ đều vô cùng yên tĩnh. Mẫn huyền tân dựa lưng vào sa lông nốc rượu liên tục. Mình làm sao thế này? Dương Hâm Hoạch chỉ phải chuyển trường thôi mà. Có đến nỗi phải buồn như vậy không? Lúc đầu mình cũng chỉ muốn thử tình cảm này thôi mà. Dầm Cánh cửa bật ra, một cơn gió nóng theo đó bay vào, mặt trời in bóng nam Sạch lễ đổ dài trên mặt đất. Tân, cậu điên rồi, sao lại uống nhiều như thế? Nam Sạch lễ không dám tin vào mắt mình, nhìn chằm chằm vào mẫn huyền Tân, con người bình thường vốn nho nhã lịch sự, sao lại có thể buồn bã đến như vậy? Hôm nay hâm hoạch chuyển trường sang thượng trí, mẫn huyền Tân chán nản nói. Hả? Sao lại thế? Mẹ cô ấy không đồng ý cho hai người yêu nhau thì cũng không thể làm như thế chứ. Tớ có cách gì chứ? Bây giờ ngay cả ra khỏi cửa cô ấy cũng không ra được. Mẫn Huyền Tân đau khổ, ngửa cổ lên róc nốt chỗ rượu còn lại vào họng. Vậy ngày mai tớ tới trường tìm cô ấy, thật là Nam Sạch Lễ lại thấy đau đầu, còn nhóc cây họa đó nói không chừng lại mới gây ra chuyện gì đó, không được, giờ tớ phải đi luôn. Nam Sạch Lễ nói xong, bèn quay người đi ra ngoài. Chả trách hôm nay cậu cứ thấy bất an, lo lắng. Hòa ra là vì cô nhỏ này phải chuyển trường. Nam chạch lễ tìm một vòng quanh trường thượng trí. Cuối cùng cũng tìm thấy Dương Hâm Hoạch. Nhưng cậu phát hiện ra cô đang bị một đám nữ sinh quay đánh. Hâm Hoạch, Nam chạch lễ giận dữ đuổi bọn nữ sinh kia đi. Vội vã, dìu Dương Hâm Hoạch đang nằm dưới đất. Sao vừa mới tới mà cô đã sinh chuyện rồi? Nhìn Dương Hâm Hoạch người đầy vết thương, Nam chạch lễ đau nhói trong tim trong quán rượu tối tăm bị bao trùm bởi bầu không khí bất an tất cả mọi người đều cúi thấp đầu không dám nhìn về phía hai người đang ngồi phía trước hai chân nam chặt lễ vắt lên bàn cậu quét mắt nhìn xung quanh chỉ có gia mỹ cơ vẫn đang uống rượu gia mỹ cơ nam Trạch lễ nhìn thẳng vào mặt cô chậm rãi gọi trái tim gia mỹ cơ khẽ đập nhanh thêm mấy nhịp sau đó từ từ quay lại nhìn cậu Những người đó là do tôi tìm tới, đánh thương Dương Hâm Hoạch cũng là ý của tôi." Gia Mỹ Cơ thẳng thắn nói, Nam Trạch Lễ trừng mắt nhìn cô ta, nhưng cô ta không tin rằng cậu có thể ra tay với mình vì con nặc đó. Vèo, Nam Trạch Lễ ném chiếc gạt tàn thuốc lá về phía Gia Mệ Cơ. Chiếc gạt tàn trượt qua trán cô, rơi xuống đất vỡ thành mấy mảnh, trên vầng trán trắng trẻo của Gia Mệ Cơ xuất hiện một vết thương chảy dài. Đôi môi tái nhợt của cô ta thoáng run dậy Thẳng thốt nhìn nam sạch lễ lúc đó đang chậm chạp đi tới Giàng máu trên trán chảy qua khỏe mắt cô Nếu dương hâm hoạch có chuyện gì Lần sau tôi sẽ không khách sáo nữa đâu Cho dù cô có phải là con gái không Tôi gặp cô đánh một lần Cậu nhiên răng nói rồi đẩy mạnh Cả người giao mỹ cơ đang ngồi trên ghế bị đẩy mạnh về phía sau Dầm, cả người và ghế đều ngã xuống đất Nam Trạch lễ không thèm quay đầu lại Bỏ đi thẳng cho tới khi cánh cửa đã bị đóng sầm lại sau lưng cậu, Do mỹ cơ mới khó nhọc đứng lên. xung quanh không ai dám đỡ cô dậy, chỉ đứng đơ như một khúc gỗ. Những sợi mưa bụi vắt ngang bầu trời rồi rơi xuống những đóa hoa mới nở. Bộ tinh bảo ngồi sau xe nam sạch lễ, chiếc xe chậm chậm lăn bánh trên con đường trải đá xanh. Nam sạch lễ trầm tư suy nghĩ. Hôm qua vô tình cậu nhìn thấy nhật ký của mẹ, nên giờ tâm trạng rối bời. Lẽ nào ngày trước những lời nói nửa đùa nửa thật về thân thế của cậu là có thật sao? Lễ, mưa rồi, liệu có mưa to không nhỉ? Lời nói của bộ tinh bảo khiến nam sạch lễ như bừng tỉnh Vậy sao, mưa rồi à? Cậu thoáng thận thở, chiếc áo sơ mi đã bị mưa thấm ướt Thời tiết tháng tư thường có những cơn mưa như vậy, điều đó có nghĩa là gì nhỉ? Đúng thế, chúng ta tìm chỗ nào tránh mưa đi Bộ tình bảo ngừng đầu lên, nhìn dáng vẻ trầm tư của nam sạch lễ, chỉ thấy hai hàng lông mày của cậu nhăn tít lại. Anh có tâm sự à? Ừ, về nhà anh rồi nói. Có lẽ bộ tình bảo có thể giúp cậu. Cả căn phòng ngập trong mùi dâu tây thơm phức, chiếc rèm cửa màu trắng thoáng lay động, chiếc chuông gió kêu len canh, nghe thật vui tai. Mưa cắn lúc... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net